Bồ câu không đưa thư, tác giả Nguyễn Nhật Ánh, người đọc, chị Bích Hảo. Chương 1 Thục xăm soi tờ giấy trên tay, nó phân vân lật tới lật lui, chưa biết tính thế nào. Chiều hôm qua, lúc thò tay vào ngăn bàn, nó tình cờ phát hiện ra tờ giấy này, trong đó chỉ vèn vẹn có mấy dòng, được viết bằng lối chữ in hoa. Đọc thoáng qua, thục bất giác đỏ bừng mặt Cho mình làm quen với, mình ở lớp buổi sáng, ngồi cùng chỗ với bạn đấy Nếu không nỡ từ chối, bạn viết cho mình vài chữ, thành thật cảm tạ, rất mong hồi âm Lá thư chỉ ngắn ngủ như vậy, bên dưới ký tên phong khê Thục vốn nhút nhát, lại cả thệ, nó chưa gặp phải kiểu làm quen đường đột như thế này bao giờ Từ hôm qua đến giờ, lá thư của anh chàng Phong Khê chưa rõ mặt mũi, cứ bắt Thục nghĩ ngợi hoài. Đã mấy lần, Thục định hỏi ý kiến Xuyến và Cúc Hương, nhưng lại sợ tự nói chọc. Thục đành dấu nhẹ ai chứ, con Xuyến và Cúc Hương đã mở miệng tròng ghẹp, Thục chỉ có nước bịt tai quay mặt đi chỗ khác. Loay hoay một hồi, không biết xử sự thế nào, Thục khẽ buông tiếng thở dài nó không biết nên phớt lờ hay nên trả lời và nếu trả lời thì phải viết những gì năm ngoái Cúc Hương cũng rơi vô một tình huống tương tự thậm chí còn ghê gớm hơn Hùng Quan nhét thư tống tình vào ngăn bản lại còn đe dọa nếu không trả lời Cúc Hương sẽ ân hận nghề phát khiếp nhưng Cúc Hương bản lĩnh hơn thục nhiều nó thẳng tay ném những tối hậu thư của Thùng Hùng Quan vào sọt rác lúc cao hứng Nó còn dở thư ra cho Xuyến và Thục cùng đọc, cả ba vừa phân tích, vừa cười ngặt ngẽo. Thục không dám hành động như Cúc Hương, cái câu nếu không nỡ từ chối khiến Thục thấy tội tội. Hơn nữa, anh chàng phong khê khác xa hùng quanh, anh ta không hề dọa dẫm Thục. Đang thả hồn theo những ý nghĩ vẩn vơ, Thục giật bắn người khi nghe tiếng Cúc Hương đột ngột vang lên sau lưng. Làm gì ngồi thẫn thờ vậy cô nương? À, tao, tao có làm gì đâu. Thục lúng túng đáp, vừa nói, nó vừa hấp tấp vo tròn tờ giấy lại, giấu trong lòng bàn tay. Cúc hương vẫn thản nhiên. Mày đang ôn bài hả? Nghe Cúc hương hỏi vậy, thục mừng như bắt được vàng, nó mau mắn. Ừ, ta đang ôn lại bài hóa. Đột nhiên, Cúc hương đổi giọng, đang tươi cười, nó bỗng nghiêm mặt. Thôi đi, đừng có dóc Mày không qua mặt nổi tao đâu, hãy khai thật đi Thái độ của Cúc Hương khiến Thục đâm chột dạ Nó ấp úng Tao đang ôn lại bài hóa thật mà Hử, hóa? Hóa phép thì có Cúc Hương hất mái tóc Mày ôn bài sao tao không thấy mày dở tập Tập hả? Thục liếm môi Tao cất vào rồi Mày cất trong lòng bàn tay mày chứ gì? Cúc Hương bỗng trở nên tinh quái, Thục điếng hồn, nó nhìn sững Cúc Hương. Sao mày biết? Tao đứng sau lưng mày nãy giờ, sao không biết? Cúc Hương vừa cười hì hì, vừa chia tay ra. Đưa tao coi thử cái gì vậy? Thư tình phải không? Biết không thể giấu được, Thuộc đánh bẽn lẽn, chia tờ giấy rộn nhầu nát trong tay. Vừa liếc mắt qua tờ giấy, Cúc Hương đã ré lên. Trời ơi, tình dữ chưa? Cho mình làm quen với Mùi còn hơn cả vũ linh ca vọng cổ Mày đừng có nói bậy Thục đỏ mặt cự nự Cúc hương hơ hơ tờ giấy trước mặt Chun mũi đọc Tao nói có sách mách có chứng đàng hoàng Mà mày dám kêu tao nói bậy hả Đúng lúc đó Xuyến ôm cặp bước vào Nó liếc quanh lớp một vòng Rồi xảo bước lại chỗ Cúc hương Làm gì mà hết ong sòm vậy mày Cúc hương làm ra vẻ nghiêm trọng Còn đứa tỏ tình với con thục. Tỏ tình đâu mà tỏ tình, mày chỉ toàn phiệ. Thục nhăn nhó. Nhưng Xuyến chẳng buồn để ý đến Thục, nó rất tờ giấy trên tay Cúc Hương. Đưa tang vật tao xem. Trong khi Thục ngồi chết chân, thì Xuyến nheo mắt nghiên cứu lá thư. Một lát, nó gật gù bình luận. Thống thiết còn hơn cả kèn đám ma. Cúc Hương tròn mắt. Nghĩa là sao? Thụy Xuyến chậm rãi. Nghĩa là lá thư tình này đủ sức làm rơi lệ những người dễ yếu lòng như con thục Thành thật cảm tạ nghe na ná, ná như là thành kính phân yêu Có vẻ như muốn chia buồn cùng gia quyến Đang ngồi yên, thục bỗng nhảy dựng lên Nè nè, đừng có chùi ẻo nghe mày, nhà tao sống nhăm hết, mày đừng có nói xui Xuyến lừ mắt nhìn thục Tội mày tư thông với địch, tao chưa phạt, giờ còn bày đặt ra lối nữa hả? Tao tư thông gì đâu Không để cho thục nói dứt câu, xuyến chìa tờ giấy ra. Chữ lá thư này ở đâu ra? Thì ở trong ngăn bàn. Phong khê là thằng giặc nào? Ai mà biết, sao cũng chỉ mới thấy tên đó lần đầu. Cúc hương thình lình hỏi trên ngang. Nó gửi cho mày hồi nào? Thục ngập ngừng. Ờ, hôm qua... Thấy chưa? Cúc hương reo lên, rõ ràng là có vấn đề. Nếu mày không có ý đồ đen tối thì tại sao mày lén lút giấu lá thư từ hôm qua đến giờ không cho ai biết? Tao định nói tụi mày biết ngay từ lúc đó, nhưng mà tao sợ. Xuyến hừ mũi, sợ gì? Mày sợ tụi tao ngăn cản mối tình vĩ đại và cảm động của mày phải không? bệnh. thục chớp chớp mắt, tao chỉ sợ tụi mày chọc. Cúc hương nhún vai, buông thỏng. Đúng là có tật giật mình, ông bà nói đố có sai. Xuyến gật gật đầu, tính phụ họa theo Cúc Hương. Bỗng, nó nhìn thấy Thục cắn chặt môi, mắt sắp sửa rớm rớm. Nó hoảng hốt cầm tay Thục lay lay, miệng rối rít. Tụi tao dẫn chơi chút xíu mà. Cúc Hương cũng vội vàng lên tiếng. Thôi nín đi cô nương, đừng có mày nhè ra giữa lớp. Lớp trưởng Hoàng Hòa đang nhìn mày kìa. Kệ nó, Thục vùng vằng. Trời ơi, lớp trưởng mà mày dám kêu bằng nó, tao mét bây giờ. Cho mày mét đừng có dốc mày sợ tao mép thấy mổ, hoàng hòa bô chai nhất lớp lại để ý mày, Thục hừ một tiếng nhưng mà tao không để ý nó. Cúc Hương nháy mắt, mày để ý anh chàng phong khê kia chứ gì? Nghe Cúc Hương nói vậy, không để cho Thục kịp phản ứng, Xuyến đã vội xua tay. Thôi, đừng chọc con Thục nữa. Rồi quay sang Thục, Xuyến cười cười nói tiếp, mày không để ý tên phong khê này nhưng hắn thì để ý mày phải không? Tao đâu có biết thuộc thật thà Tao chỉ nghĩ hắn muốn làm quen thôi Cúc hương vọt miệng Hắn để ý hay hắn đòi làm quen Chuyện đó không quan trọng Vấn đề là mày có định hồi âm cho hắn hay không Thục ngẩn người ra Tao cũng chẳng biết nữa Tao đang định hỏi ý kiến tụi mày Cúc hương liếc xuyến Sao mày Xuyến tỉnh bơ Thì hồi âm chứ sao Hắn chạy ỉ ôi Bạn viết cho mình vài chữ là gì Cúc Hương trợn mắt, hồi âm cho tên nhãi nhép đó. Tụi buổi sáng tức là tụi 11A3, lớp đàn em mình, chẳng lẽ... Cúc Hương chưa nói hết câu, Xuyến đã hư giọng cắt ngang. Chính vì tụi nó cả gan trêu vào các chị, các chị cần phải hồi âm, tụi mình phải dạy cho bọn trẻ một bài học. Vẻ mặt nghiêm nghị của Xuyến khiến Cúc Hương phì cười, nó khoái chí hỏi. Nhưng mà ai dạy? Tất nhiên là con thục. Thư gửi cho nó mà Nghe nhắc tới mình Thục dãy này Thôi thôi, tụi mày muốn làm gì thì làm Tao không biết dạy dỗ gì hết Đừng có ép tao Thôi được xuyên thở một hơi dài thường thượt Da vẻ bất đắc dĩ Nếu mày không nỡ ra tay Thì để tao Tao sẽ đại diện cho mày viết thư dạy dỗ thằng nhóc đó Xuyến vừa nói dứt câu Cúc Hương đã nhanh tay xé dẹp Một tờ giấy trong tập Hí hưởng chia ra Giấy nè Xuyến cầm lấy tờ giấy, nhưng nó chưa viết ngay mà lại lui cui mở cặp Gì nữa vậy? Cúc Hương ngạc nhiên hỏi Chờ ta một chút, tao đang tìm đồ dùng dạy học Đồ dùng dạy học á? Ừ, muốn dạy dỗ có hiệu quả cần phải có đồ dùng dạy học chứ Xuyến vừa thò tay vào cặp, vừa trả lời ống ờ Cúc Hương và Thục cứ thắc mắc, không hiểu Xuyến định tìm vật gì trong đó Hai đứa ngồi ngây người, hồi hộp theo dõi từng cử chỉ của nhỏ bạn tinh quái. Lục lọi một hồi, Xuyến từ từ lấy ra một cây kẹo. Trong khi thục thở phào thì Cúc Hương bĩu môi thất vọng. Tưởng gì, đồ dùng dạy học của mày đó hả? Xuyến nheo mắt. Sao? Không được hả? Cúc Hương lộ vẻ bất bình. Như vậy là mày thường, chứ đâu có phạt hắn. Mày không biết gì hết. Giọng Xuyến danh mãnh. Đối với những đứa tham ăn như mày và con thục thì đây là cây kẹo, còn đối với tên tiểu tử đó, đây lại là viên thuốc chuột bọc đường. Nói xong, Xuyến lẹ làng rút quấn tập trong cặp ra, kê tờ giấy lên và bắt đầu viết thư phúc đáp. Cúc hương và thục ngồi chầu rìa hai bên, trụ đầu giòm giòm. Nhưng Xuyến vừa hí hoáy bốn chữ, phong khê hiền đệ, Cúc hương đại biểu môi, văn chương kiếm hiệp ba su, sặc mùi phim Hồng Kông. Xuyến tự ái. Chị theo mày phải gọi hắn như thế nào? Cứ viết là gửi bé Phong Kê. Hay lắm, Xuyến gật gù khen. Không ngờ thỉnh thoảng mày cũng nói được một câu thông minh. Nói xong, Xuyến lấy một tờ giấy khác, nắn nót viết gửi bé Phong Kê. Chị ngạc nhiên vô cùng khi nhận được thư bé. Có lẽ bé quáng gà hay sao? Trên lớp chị đâu có tổ chức câu lạc bộ làm quen hay là tìm bạn bốn phương. Mà bé biên thư đòi kết bạn tâm tình Hơn nữa Bé trẻ người non dạ Tuổi còn nhỏ nên chú tâm học hành Chớ đua đòi vớ vẩn kiểu trèo cao té nặng Nghĩ tình chị em Chị tặng bé một cây kẹo Ăn cho mau lớn và nhớ Đừng có dại dột treo vào chị nữa Goodbye bé Xuyến viết tới đâu Cúc hương ôm bụng cười thời đó Nó la lên Chơi thất ơi Mày muốn giết chết tươi thằng bé hay sao hả Xuyến Chó hắn chết Xuyến trộn mắt, ai bảo hắn dám trêu vào con thục nhà bà Thục cũng không nhịn được cười, nhưng mặt nó thoáng lộ về ái náy Nó nhìn xuyến, ngập ngừng Mày viết ác quá Ác gì mà ác Xuyến hừ mũi, đã dạy dỗ thì phải nghiêm khắc chứ Thục chép miệng Tạp sợ anh chàng phong khê xấu hổ đến bỏ học mất Hắn không bỏ học đâu, nhưng chắc chắn hắn sẽ bỏ cái trò dấm dúi thư tình vào ngăn bàn của mày Thư tình, Thục hứ một tiếng, sao mày giống y con Cúc Hương, lúc nào cũng nói bậy Ừ thôi, thì không phải thư tình, thư làm quen vậy Vừa cười hì hì, Xuyến vừa đặt lá thư hồi âm vừa viết vào ngăn bàn của Thục Xong, nó chặn cây kẹo lên trên, nó làm việc đó với bộ dạng hí hửng, Hệt như Phật tổ lúc đè tôn ngộ không dưới năm ngọn núi ngũ hành vậy Chương 2 Đúng như Xuyến dự đoán Ngày hôm sau chẳng có gì lạ xảy ra Vừa ngồi vào chỗ Thục hồi hộp thò tay vào ngăn bàn Nhưng chẳng có tờ giấy nào trong đó Cúc hương chắp hai tay Mồ Phật Thế là trời yên biển lặng Con Xuyến tài thật Xuyến ngó Thục Cô kẹo có con không? Không Xuyến gật gù Thằng bé này ngoan thật Cho gì lấy đó Thục liếc Xuyến Không hiểu bạn mình khen thật hay khen sỏ Tự nhiên Thục thấy tội nghiệp anh chàng phong khê nọ Khi đọc lá thư độc địa của Xuyến Chắc anh ta ngượng lắm Và có cho kẹo Chắc anh ta cũng chẳng bao giờ dám làm quen Về đám yêu nữ này nữa Nghĩ tới đó Bỗng nhiên Thục bật cười Xuyến chẳng đã cho kẹo anh ta là gì Thấy Thục tự nhiên cười phá lên Xuyến tò mò Mày cười cái gì vậy Chẳng có gì hết Tự nhiên ta tức cười vậy thôi Xuyến nguyết Thục Tự nhiên mà cười Đồ con gái vô duyên Thục chưa kịp phân trần Cúc hương đã chen vào Giọng thủng thỉnh Con thục muốn cười cứ việc cười Nhưng ngày mai đừng có quen nghĩa vụ của mình Thục chố mắt Nghĩa vụ gì Cúc hương thản nhiên Dẫn tao và con xuyến đi ăn chè đậu đỏ bánh lọt Thục nhăn mặt Nghĩa vụ gì kỳ vậy Chẳng có gì hết Cúc hương nhún vai Không có tụ tao Làm sao mày tay qua nạn khỏi được Thằng Phong Khê sẽ bám mày tới già Thấy Thục cứ tròn mắt ngẩn ngơ Xuyến bọt miệng bồi thêm Nếu mày không chịu tự tao nhắn tên Phong Khê đó viết thư tỏ tình tiếp à Lời hâm he của Xuyến khiến Thục giật bắn người Nó vội vã gật đầu Được được, tao chịu Thái độ hốt hoảng của Thục Khiến Xuyến và Cúc Hương nhìn nhau cười khúc khích Nhưng Thục chưa kịp thực hiện nghĩa vụ của mình Thì biến cố đã xảy ra Đầu giờ chiều hôm sau, Xuyến vừa ôm cặp tới cửa lớp đã thấy Thục ngồi sẵn đằng bàn. Trước mặt nó là một trái ổi to tướng, non thật quyến rũ. Xuyến vừa bước lại, vừa liếc trái ổi, miệng bô bô. Trái ổi này trông ngon mắt thật, nhưng chỉ có thể dùng trắng miệng thôi, không thay thế được đậu đỏ bánh lọt đâu à nghen. Thục cắn môi, trái ổi này đâu phải của tao. Xuyến ngạc nhiên, không phải của mày chứ của ai. Thục không đáp. Nó chỉa tờ giấy đang cầm trong tay cho Xuyến Vừa liếc nhìn qua Xuyến đã nhận ra ngay những chữ in hoa quen thuộc liền sửng sốt bột miệng Ủa, lại là hắn à? Đúng lúc đó, Cúc Hương bước vào Thấy Xuyến cầm tờ giấy trên tay Cúc Hương hỏi liền "Ní vậy may, bản tự kiểm điểm hả? Xuyến lườm Cúc Hương Tự kiểm là may tự kiểm đó Đây là đơn xin làm quen của thằng nhãi hôm nọ Cúc Hương há hốc miệng Phong khê á Xuyến hừ mũi, ngoài thằng giặc đó ra, còn ai vào đây nữa? Trời ơi, bộ tên này điếc không sợ súng chắc? Xuyến tặc lưỡi, hắn chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ. Tao sẽ có cách làm cho hắn cách tới ra Cúc Hương không quan tâm đến lời dọa dẫm của Xuyến, nó tò mò nhìn tờ giấy. Hắn viết gì trong đó vậy? Tao đã xem đâu? Nói xong, cả hai trụ đầu vào tờ giấy, thư viết. Bạn thân mến, mình thật lòng muốn làm quen với bạn chứ không có ý treo bạn như bạn nghĩ đâu. Mình cũng không phải là bé. So về tuổi tác, có lẽ mình lớn hơn bạn 1-2 tuổi. Nhưng vì hồi nhỏ, mình nghỉ học 1-2 năm, nên hiện nay mình học kém bạn một lớp. Mình đã nhận được cây kẹo của bạn, mình để dành chứ không ăn, và gửi tặng bạn món quà nho nhỏ gọi là đáp lễ. Dù sao, mình cũng gửi đến bạn lòng cảm ơn và thán phục. Ký tên Phong khê đọc xong lá thư, Cúc Hương hỏi ngay: "Hắn gửi tặng món quà gì đâu?" Xuyến chỉ trái ổi trước mặt Thục kia kìa. Cúc Hương chộp lấy trái ổi, xăm soi rồi buột miệng. Tên này cũng biết điều đấy chứ? Xuyến bĩu môi. Biết mua chuộc thì có. Thục nãy giờ ngồi không yên. Nó biết hễ mình mở miệng, thế nào cũng bị hai bạn trêu chọc nên một mực giả ngây giải tiếp. Nhưng bây giờ, nghe Xuyến xỉa sói anh bạn khuất mặt khuất mày kia, nó không nén nổi, liền lên tiếng. Mình tặng người ta thì người ta tặng lại chứ mua chuộc gì. Á à, à, con thục này ghê thật. Xuyến kêu lên, chưa gì mà nó đã bênh người ta chầm chọc rồi. Tao chẳng bênh ai biết hết. Thục khịt mũi, tao thấy cái gì đúng thì tao nói, vậy thôi. Xuyến liếc cúc hương. Con thục nói vậy mà không phải vậy à nghe Cúc Hương nãy giờ không để ý đến cuộc đấu khẩu giữa Xuyến và Thục. Nó mãi nghĩ ngợi đến nội dung của lá thư vừa đọc. Lời lẽ bình tĩnh và nhún nhường của lá thư khiến Cúc Hương đâm ra có thiện cảm với đối phương. Nếu là mình, Cúc Hương nhủ thầm, mình sẽ tìm những từ ngữ thật cay độc để phản công lại giọng điệu trịch thượng trong lá thư Xuyến biết. Hoặc ít ra, mình cũng làm lơ, không thèm dây dưa với tổ kiến lửa này nữa. Vậy mà anh chàng phong khe kia lại chẳng tỏ về gì hận giận hơn hay tức tối. Anh cứ tỉnh bơ, đòi làm quen tiếp, lại còn gửi tặng một trái ổi to thật to nữa. Thế Cúc Hương cứ đứng ngay người, chẳng chịu lên tiếng phụ họa với mình. Xuyến khẽ hích khỉu tay vào hông bạn. Làm gì mà thẫn thờ vậy mày? Hay là mày cũng kết mô đen tay Phong Khê này rồi? Đừng có mà vu oan giáo họa. Cúc Hương dãy nảy, Phong Khê là người ta của con thục, mắc mớ gì đến tao? Chỉ đợi có vậy, Xuyến quay sang thục. Nháy mắt trêu Mày nghe rõ chưa Đâu phải chỉ mình tao đi xa trong bụng mày Còn Cúc Hương cũng biết tỏng ruột gan mày chứ bộ Tụi mày chỉ giỏi nói bậy Thục phản ứng một cách yếu ớt Biết không tài nào cãi lại hai cái miệng Trơn như thoa mỡ của Xuyến và Cúc Hương Thục chỉ nói được một câu rồi in bặt Xuyến cười hì hì Vẻ khoái chí Nó dở giọng eo eo nhại bức thư Mình đã nhận được kê kẹo của bạn Mình để dành chứ không ăn, mình để dành trong trái tim mình ấy. Trong khi thúc đỏ mặt tía tai thì Cúc Hương hắng giọng nói. Vụ án trái tim để từ từ tính, bây giờ tụi mình phải giải quyết vụ án trái ổi trước đã. Xuyến lườm Cúc Hương, mày lúc nào cũng ăn với uống, tên mày đổi thành ốc hương, coi bộ hợp khẩu vị hơn. Cúc Hương khoát tay, giọng tỉnh rụi. Nếu mày muốn, ngày mai tao dẫn hai đứa đi ăn ốc hương liền. Còn bây giờ trái ổi này tính sao đây? Có gì đâu mà tính Thì đem ra mỗi đứa cắn một miếng Cắn đến khi nào không còn gì để cắn nữa thì thôi Cúc hương lắc đầu nguồi nguội Không được, cách đó không được Sao không được? Miệng mày như cái cống bà xếp Mày cắn một miếng bằng mũi tụi tao cắn 3 năm Ai đua chạy cho mày? Xuyến phỉ cười Thật tao chưa thấy ai ham nói xấu bạn bè như mày Trong vụ này, công tao lớn nhất Nếu không có lá thư và cây kẹo của tao thì làm gì có trái ổi chiến lợi phẩm này? Tao hưởng phần nhiều là đúng rồi Không được Cúc Hương kịch liệt phản đối Công lớn nhất thì thuộc về con thục Trái ổi này tên phong khê tặng cho chủ Chứ đâu phải tặng cho mày Mày ngốc quá Tên phong khê tặng cho nó là tặng trái tim Còn trái ổi là tặng cho bạn nó Tức là tụi mình Con thục hưởng phần tinh thần Còn tụi mình hưởng vật chất Tóm lại, đứa nào cũng có phần Nghe Xuyến phân chia tài sản trắng trợn và tùy tiện như vậy, Thục vừa xấu hổ lại vừa buồn cười. Nó làm mặt nghiêm. Mày khôn vừa vừa thôi nghe Xuyến, tao nhường cái phần tinh thần cho mày đó, đưa trái ổi đây. Lúc này, Xuyến đã cầm trái ổi trên tay cúc hương, nó giấu trái ổi ra sau lưng. Đâu có đưa cho mày đùa, nếu mày không chịu thì để tao kiếm trọng tài phân xử, xem thử tao nói đúng hay không đúng. Nè nè, Thục hoảng hốt kêu lên. Chuyện phong khê bỏ thư trong ngân bàn Nó không muốn cho người ngoài biết Bây giờ nghe xuyến đòi mời trọng tài Nó điếng người Nhưng xuyến phớt lờ vẻ cầu khẩn của thục Nó đảo mắt nhìn quanh và hí hửng reo lên Trọng tài kia rồi Cả thục lẫn cúc hương lật đật quay người lại Vừa nhắc thì bóng người xuyến chỉ Thục bỗng nghe tiếng chống ngực đập thình thịch Trái tim như muốn vọt ra ngoài Hóa ra Người mà xuyến chỉ là hoàng hòa lúc này đang đứng chống tay bên cửa sổ, quay mặt ra vườn bạch đàn phía sau nên không hay sáu tia laser đang chiếu vào mình. hàng ngày, không hiểu vô tình hay cố ý, Hoàng Hòa thường đưa mắt về phía Thục. Thoạt đầu chẳng ai để ý, về sau Xuyến phát hiện ra liền bấm cúc hương. Từ đó, hệ có dịp là cả hai mở miệng trêu Thục. bị cặp đôi giết, Thục hết dám nói chuyện với Hoàng Hòa luôn, gặp anh trong lớp học hay ở ngoài đường. Bao giờ thuộc cũng quay mặt ngó lơ chỗ khác? Vì vậy, bây giờ thấy Xuyến định kêu Hoàng Hòa lại Thục vội cầm vạt áo Xuyến giật giật Đừng, đừng Đừng cái gì mà đừng Xuyến trợn mắt nhìn Thục Rồi quay về phía cửa sổ Ngoác miệng kêu thật to Lớp trưởng Hoàng Hòa giật mình quay lại Thấy ba cô gái, in nghe răng cười Gì vậy Xuyến? Lại đây tụi này nhờ chuyện này chút Thấy Hoàng Hòa bước lại Thục lật đật ngó ra sân, bên tai vang vẳng lời dặn dò thiết tha của Cúc Hương. Bình tĩnh mà run lên mày. Hoàng Hòa bước tới trước mặt Xuyến, vui vẻ. Chuyện gì vậy? Xuyến úp mở. Chuyện này phức tạp lắm. Xuyến lúc nào cũng nói đùa được. Tôi nói thiệt mà, nếu không phức tạp tôi đâu có nhờ tới bạn. Chuyện này trừ lớp trưởng ra, không ai giải quyết nổi. Hoàng Hòa bán tín bán nghi, anh liếm môi. Chuyện lâm mình hả? Ừ, Xuyến làm ra vẻ ngần ngừ, nhưng đúng ra là chuyện riêng của con thục. Nghe nhắc tới thục, Hoàng Hòa đâm chột dạ, anh khẽ liếc thục, giọng phân vân. Thục sao? Xuyến nghiêm trọng, có người viết thư tỏ tình về nó. Bạn đừng có nghe lời Xuyến, thục kêu lên, nó xạo đó. Hai người nói hai đường, Hoàng Hòa không biết thực hư ra sao liền đưa mắt nhìn Cúc Hương ra ý hỏi. Đúng ra là thư làm quen. Cúc Hương mỉm cười danh mãnh. Nhưng làm quen hay tỏ tình cũng cùng hệ nhớ thương sầu cảm có khác gì đâu. NTSJ là sao? Hoàng Hoa ngạc nhiên. Sao lại có NTSJ ở đây? Cúc Hương chun mũi. NTSJ bạn không biết mà đòi làm lớp trưởng. Hệ này tiếng Việt dịch là nhớ thương sầu cảm. Ví dụ như ngồi trong lớp mình. Mình nhìn hoài về một người nào đó, tức là mình NTSC người đó Dù đang lo nghe ngáy trước trò nghịch phá của lũ bạn Nghe Cúc Hương bốc phét, Thục cũng không khỏi phì cười Còn Xuyến thì gục mặt xuống bàn Cười run cả hai vai Chỉ có hoàng hoa là gượng gạo Anh biết lời nói đùa vừa rồi của Cúc Hương Ngụ ý châm chọc mình Anh nhìn Xuyến, đánh trống lảng Bạn nào viết thư cho Thục vậy? Xuyến ngẩn đâu lên, miệng vẫn còn cười Không phải lớp mình, tụi buổi sáng Hoàng Hòa à lên một tiếng, vẻ nhẹ nhõm Vậy thì kệ tụi nó, đừng trả lời Xuyến nhanh nhẩu Nhưng tui thay mặt con thục trả lời hắn rồi Hắn liền gửi cho tụi này một trái ổi Giờ làm sao? Vừa nói, Xuyến vừa chia trái ổi ra Hoàng Hòa nhún vai Báo cho cô chủ nhiệm biết chứ sao? Báo cô chủ nhiệm Xuyến tròn mắt Ừ, chỉ vậy Thì để cô biết cô còn ngăn ngừa Ngăn ngừa, tụi này đâu phải con nít mà ngăn ngừa Lời ăn nói cà khịa của Xuyến khiến Hoàng Hòa bắt đầu bực mình Anh nhăn nhó Bạn kêu tôi giải quyết, tôi giải quyết, bạn không chịu nghe thì kêu làm gì Xuyến khít mũi Tôi đâu có kêu bạn giải quyết vụ lá thư Tôi nhờ bạn giải quyết vụ trái ổi kìa Hoàng Hòa ngơ ngác, cháy ổi sao Xuyến thủng thỉnh, trái ổi này, người ta tặng cho con thục, nhưng chính là nhờ lá thư hồi âm của tôi. Bây giờ chia cách sao, tôi với con thục, ai được ăn nhiều hơn? Khỏi ăn nữa. Hoàng hòa đáp gọn lỏ. Sao vậy? Cả ba cô gái sửng sốt cùng kêu lên. Hoàng hòa tặc lưỡi. Đem chả quách thì khỏi ăn chứ sao? Cúc hương xì một tiếng. Vô duyên, người ta nhờ chia, lại suối đem chả. Giọng hoàng hòa nhuốm vẻ cây cú. Không quen biết thì nhận làm gì? Không quen cũng cứ nhận. Cúc Hương nginh mặt, trái cây cho bộ thuốc độc sao mà không nhận. Điều bộ hùng hổ của Cúc Hương, hoàng hòa đâm lúng túng, anh ấp úng. Nhưng mà... nhưng... không có nhưng mà nha mừng gì hết. Cúc Hương vung tay, quanh năm suốt tháng bạn ngắm người ta đến mòn cả da mặt mà bạn có tặng người ta được cái hột ổi nào không? Trong khi, anh chàng này chưa hề quen biết mà dám dâng cả một trái ổi to tướng làm xính lễ, chứng tỏ hắn NTSC thành thật hơn bạn nhiều. Cúc Hương sổ một chàng khiến Hoàng Hòa đỏ mặt tía tai. Biết không địch lại xuyến vào Cúc Hương, hai cái máy phát sóng siêu tần số nổi tiếng từ hồi còn học lớp 10. Hoàng Hòa đánh quay lưng bỏ đi sau khi buông một câu chữa thệ Mấy bạn có nói gì đâu không? Không dám gì đâu đâu! Cúc Hương dài giọng vói theo. Khiến Xuyến gặp người, cười ngặt ngẽo Tự nhiên, Thục cảm thấy bất nhẫn Nó đập vào tay Cúc Hương Cái con này, mày nói năng sao chẳng nể người ta lấy một xíu Cúc Hương bĩu môi Hắn có để ý đến tao đâu mà bắt tao nể Biết, Cúc Hương sắp sửa trêu mình Thục không dám rửa giọng trách móc nữa Nó thò tay, cầm trái ổi trên tay Xuyến Cái này giờ tính sao? Còn tính sao nữa? Xuyến trợn mắt lớp trưởng mà tính không ra thì tụi mày chỉ còn có nghe theo cách của tao thôi. Cúc hương dòm xuyến, giọng cảnh giác. Mỗi đứa cắn một miếng hả? Bộ tịch nhớ ngang của Cúc hương làm xuyến vì cười. Làm gì mà mày hốt hoảng vậy? Cái miệng của mày rộng đến mang tai. Ai trông thấy mày chẳng phát hoảng? Cúc hương ngừng một chút rồi lại cái hắng giọng tiếp. Mỗi đứa cắn một miếng cũng được. Nhưng đợi tao lấy viết, tao vẽ lên trái ổi ba vòng tròn. Mỗi đứa chỉ hoạt động trong phần đất của mình, không được xâm phạm. Đây là ổi chứ không phải đất. Xuyến vọt miệng. Ừ thì ổi. Cúc Hương tủng tìm. Đứa nào để giấu răng đi lạc ra ngoài vùng quy định, coi như bị chất quyền thi cắn tiếp. Cúc Hương nói chưa dứt câu. Thục đã vỗ tay gieo. Hay lắm. Như vậy cho con Xuyến bỏ cái tất dành ăn. Xuyến bĩu môi. Ta thèm vào cái vòng tròn của con Cúc Hương. Tao có cách này hay hơn nhiều. Tao có cách này hay hơn nhiều. Lại khỏi bày đặt vẽ vời lôi thôi. Thục không nén được tò mò. Cách gì vậy? Mỗi đứa một trái. Khỏi ai dành của ai? Mỗi đứa một trái. Cúc Hương hỏi về giọng châm điếm. Ở đâu mà ra nhiều vậy? Xuyến thản nhiên. Ở chỗ anh chàng phong khê chứ đâu. Trong khi Thục còn đang ngơ ngác thì Cúc Hương cười toe. Tao hiểu rồi. Mày định hạ chiếu. Bắt anh chàng cống nạp chứ gì? Xuyến chớp chớp mắt. Ừ. Chính vì cái thói trù mỏ của hắn mà ba đứa mình phải giành giật một trái ổi đến suýt nữa chém nhau, tao sẽ bảo với hắn như vậy. Mà nếu hắn còn hi vọng được sờn thòng ngón chân út của con thục, hắn phải xoay sở gấp ba trái ổi nộp cho tụi mình, còn không thì kiếm đường mà xéo, đừng có họng làm quen làm lạ gì nữa." Xuyến vừa nói vừa làm điệu bộ khiến Thục che miệng cười khúc khích. Nó tưởng Xuyến chỉ cao hứng nói chơi, nào ngờ Xuyến vừa phát biểu xong liền lật tập xé một cái gen. Thục la hỏa. Bộ mày làm thật hả Xuyến? Thật hay không? Lát nữa biết liền. Vừa nói, Xuyến vừa đặt tờ giấy lên cuốn tập, hí hoáy viết. Cúc Hương vội vàng sáp lại. Mặt nó tươi hơn hơn Chỉ có Thục là thấp thỏm. Nó bồn chồn nhìn ngòi viết của Xuyến đang bò ngoan ngoe trên giấy. Bỗng Thục giật mình đưa tay lên dụi mắt. Nó không tin những gì mình vừa thấy. Xuyến không gọi phong khê bằng cái từ thằng bé sách mé kia nữa. Rất mực ôn hòa, Xuyến mở đầu lá thư bằng những dòng thân thiện. Gửi bạn phong khê.